Chúng con à, trước đây cũng không biết, giữa trưa hôm nay, cậu hài liễn truyền lời cụ, bảo người đi dán, chúng còn con à, mới biết ạ. Giả chính than thờ. À, thật là nhà đến lúc suy, đẻ ra cái quả nợ ấy. Lúc mới đẻ, đã đổ đại khắp phố, được cả mười mấy năm trời, thì tiếng đổn đã hửi đỡ. Bây giờ lại viết giấy lung tung để tìm ngọc. Còn giả cái lẻ lối gì nữa? Nói xong, ông ta vội vàng vào trong nhà hỏi vương phu nhân. Vương phu nhân nói rõ đầu đuôi cho giả chính nghe. Giả chính biết là do ý định của giả mẫu không dám chống lại. Chỉ trách vương phu nhân mấy câu rồi ra ngoài bảo người nhà ngấm ngầm, bọc cái giấy ý đi, đừng cho cụ biết. Không ngờ giấy ấy đã bị bọn vô lại bóc mất rồi. Cách ít lâu, có người đến cửa phủ Vinh nói muốn đưa viên ngọc đến. Người nhà nghe vậy mừng lắm, liền vào. Đưa đây à, tôi chỉnh cho. Người ấy rút trong bọc ra một tờ giấy treo dài thưởng, chỉ cho người coi cửa xem và nói. Đây không phải là giấy treo thưởng của phủ nhà các ông ạ Chồng giấy nói rõ, ai đưa viên ngọc đến thì thưởng một vạn lạng bạc. Hai ông ạ, giờ các ông thấy tôi nghèo. Nhưng chút nữa tôi lĩnh được bạc, tức là ông nhà giàu đấy, các ông đừng có coi khinh tôi. Bọn người canh cửa thấy anh ta nói giọng cứng lắm, liền bảo. Thì anh hãy đưa cho chúng tôi xem một tí, mời tiện vào trình chưa Người ấy ban đầu không chịu, sau nghe nói con Lý liền đưa viên ngọc ra, đặt trong bàn tay, dơ lên một cái và nói. Có đúng không? Bọn người nhà này lâu nay hầu hạ ở ngoài, chỉ biết có ngọc nhưng cũng không mấy khi được thấy. Bây giờ mới thấy hình dạng viên ngọc ấy vội vàng chạy vào trong có vẻ tưng công tranh nhau báo trước. Hôm đó giả chính và giả xá đều đi vắng, chỉ có giả liễm ở nhà. Bọn người coi cửa vào thưa giả liễn hỏi, có thật thế không? Người coi cửa nói, dạ chúng còn chính mắt chồng thế rồi ạ. Nhưng anh ta không chịu đưa đòi gặp chủ nhà. Một tay rào bạc, một tay trao mọc giản liễn cũng mừng, vội vàng vào thư với vương phu nhân và chỉnh ngay với giả mẫu, làm cho tập nhân mừng quá chắp tay niệm Phật. Giả mẫu không hề đổi lời, vội vàng nói ngay. Màu màu bảo cháu liễn bời người ấy vào tư phòng, để mà ngọc xem, rồi rào bạc ngay cho người ta. Giả liễn theo lời, mời người ấy vào, lấy lễ khách mà tiếp ôn tồn cảm ơn và nói, Xin nà mượn viên ngọc, đem vào trong nhà cho người chủ viên ngọc xem, còn bạc thì không kém một ly ạ. Người ấy đành phải đưa ra một cái bao lụa hồng, giản liễn mở ra xem, quả nhiên một viên ngọc, đẹp sáng trói lọi. Giả liễn xưa nay vốn không để ý, bây giờ thì cầm xem kỹ. Xem đi xem lại, những chữ viết trên ngọc cùng phản phất nhận ra được, nào là trừ tà trùy gì gì ấy. Giả liễn xem xong mừng quá, liền gọi người nhà, tiết đãi rồi vội vàng đưa viên ngọc vào cho giả mẫu và Vương phu nhân xem. Phượng thư thấy giả liễn vào, liền giật ngay lấy ngọc không dám xem trước, đưa ngay đến tay giả mẫu, giả liễn cười nói. Chút việc như thế mà cũng không để tôi tâm công. Giả mẫu mở ra xem, thì thấy viên ngọc mở tối hơn trước, liền lấy tay lau. Tuyên Ương đem kính lại, giả mẫu đeo kính lên xem một hồi, rồi nói. Lạ thật, viên ngọc cả thì vẫn đúng, nhưng sao à, sắc ngọc khác trước. Vương phụ nhận xem một hồi, cũng nhận không ra, liền gọi phượng thư lại xem. Phượng thư xem rồi, nói. Dạ giống thì sống đấy, nhưng uh, sắc không đúng lắm, chi bằng uh, nói chú Bảo tự xem lấy thì biết cả. Tập nhân tính một bên, cảm thấy chưa chắc đã đúng, nhưng vì mong mỏi quá nên cũng không xóm nói là không giống. Phượng Thư cầm viên Ngọc ở trong tay xả mẫu, rồi cùng tập nhân đưa lại cho Bảo Ngọc xem. Lúc đó Bảo Ngọc vừa ngủ dậy. Phượng Thư nói với anh ta, Ngọc của chú tìm được đây rồi. Bảo Ngọc mắt còn ngái ngủ, lờ đờ, cầm lấy viên Ngọc trong tay, cũng không thèm nhìn, vứt ngay xuống đất và nói, Các người lại lỡ tôi! Nói rồi, chỉ cười khuẩy. Phương Thư vội vàng nhạc viên Ngọc lên và nói, Lạ thật, sao hoa chú không nhìn mà biết? Bảo Ngọc cũng không trả lời, chỉ ngồi cười. Vừa phụ nhân lúc đó cũng vào trong phòng, thấy bộ dạng Bảo Ngọc như thế, liền nói, Thôi không cần nói nữa, viên ngọc kia là một vật kỳ quái, nó mang viên ngọc từ trong thai ra, thế nào nó cũng biết, chắc là người ta thấy à, hình sáng nói trên giấy niềm yết của ta, rồi à, theo mẫu mà làm ra đấy thôi. Lúc đó mọi người đều vỡ lẽ, giải liễn ở phòng ngoài nghe như thế liền nói, đã không đúng thì đưa đây à, để tôi hỏi nó, việc người ta như thế này mà nó còn sáng đến ít lửa. Giả mẫu vội gạt đi. Cháu liễn đem trả cho nó, bảo nó đi về thôi. Nó là một người cục cực quá, không có cách gì nữa. Thấy à nhà mình có việc ấy, mới tìm cách lừa gạt một ít tiền đó thôi. Bây giờ không mày nó đã mất tiền thôi, lại không lừa được chúng ta. Theo ý ta, cũng đừng nên làm tội nó, cứ đem trả cho nó, bảo là không phải của nhà ta. Rồi cho nó vài lạc bạc Làm như vậy thì người ngoài nghe thấy có tin tức gì Họ mới dám đưa lại cho mình Nếu mình làm tội nó Sao giờ có được viên ngọc thật đi nữa Cũng mà không ai dám đưa đến Giảng liễn vâng lợi đi xa Người kia chờ mãi chẳng thấy ai trong lòng hồi hộp Bỗng thấy giảng liễn hầm hầm đi xa Thứ 96 Số hành tâm hơi Phượng thư bày kế lạ Bầu cơ đã lộ Đại ngọc mất tiếng thường Giả liễn cầm phiên ngọc xà Hầm hầm đi ra thư phòng Người kia thấy sắc mặt hắn Trong lòng đã lo sẵn Liền đứng ngay dậy y đang định nói thì giả liễn cười nhạt bảo Cái độc khốn nạn Tỏ gan thật Đây là nơi nào Mà mày dám biết đây lược dối gì hết Rồi hắn ngoài lại gọi Những người hầu đâu rồi Bên ngoài bọn hầu xạc gian như sấm Giả điễn nói Lấy giày trói nó lại Đợi ông lớn về trình rõ Sẽ xảy nó vào cửa quan Bọn hầu xăm sắp trả lời Thưa sẵn sàng rồi ạ Miệng nói như thế Nhưng họ vẫn đứng im Người kia khiếp sợ Tay chân run lẩy bẩy Thấy tình cảnh này, biết rằng khó lòng tránh được pháp luật, liền quỳ xuống, sụp lại kêu van. "Xin ông hãy bớt giận, thật là con ngu cực quá, không biết làm thế nào, mình nghĩ ra việc làm vô lương sĩ ấy à. Tiền này à, là con mượn tiền của người ta làm ra. Giờ đây con cũng không dám lấy lại nữa. Xin ngài các cậu em mà chăm chơi thôi ạ." Nói xong, người kia lại sụp lại li liệt, giả lẽ Mày hiểu thật Nhạc chúng tao đầy thiếu gì Cái đồ vứt đi không đắt tiền ấy Đang lúc ẩm mỹ Thì Lại Đại đi vào Cười nói với giả liễn Xin cậu ạ vượt sạch Quần này có đáng kể gì Khả cho nó bảo nó cút đi thôi Giả liễn nói Thật đáng ghét quá Lại Đại và giả liễn Và làm bộ vừa dọa vừa dỗ Bọn người hầu ở ngoài đều gắt Cái đồ chó hót Mày còn không lấy tạ cậu và ông lại Mà quốc đi cho mau Còn trở cái đá nữa Người kia vội vàng Sụp lấy hai lấy Rồi ôm đầu chạy ra Từ đó tiếng ấy đồn ra ngoài Ai cũng nói Giả bảo ngọc Thành ra bảo mọc giả Hôm đó giả chính đi chào khách trở về Mọi người thi dữ tiếc đăng hoa Sợ giả chính sinh giận trăng Nên cũng không chỉnh lại những việc đã qua Vì gần đây Nguyên Phi chết, bận sộn, mất mấy hôm Rồi bảo Ngọc lại ốm Cho nên tuy lệ thường có bảy việc ăn uống Nhưng ai lấy đều không vui vẻ Nên không có việc gì đáng nói Đến ngày 17 tháng riêng Vương phụ nhân đang ngóng trông vương tử đằng Phảo Kinh Bỗng thấy Phượng Thư đến trình Hôm nay cậu hai ở ngoài nghe người ta đồn Ông cậu nhà ta đi gấp vào Kinh Đến một chỗ cách Kinh Thành hơn 200 trăm Thì bị bệnh mất sữa đường Thiên Cúc nghe nói không ạ? Vương phu nhân giật nảy mình bảo Ta không nghe nói Chiều quả cũng không nghe ông nhà nói Vậy thì chị nghe đâu thế? Dạ con nghe người ta nói Họ nghe tin ở nhà ông Trương Trong viện khu mật ạ Vương phu nhân ngần gửi ra một lúc Nước mắt sòng sòng Bà ta lau nước mắt nói Chị vẻ bảo anh Liễn hỏi rõ ràng, rồi à, nói lại với tôi. Phượng Thư vương lời Vương phụ nhân khóc thầm một mình, thương con gái, khóc em, lại lo cho bảo ngọc. Việc này tiếp đến việc khác đều là những chuyện đau lòng, làm sao chịu nổi, vì thế đâm ra chứng đau bụng. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.